Trạch Thiên Ký Miêu Nị Quyển 7 chương 62 Chúng ta đã cùng giết người Giờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xy Nhưng không cầm chuỗi thạch châu này lên Mặc dù biết Đó là thiên thư bia Từ hữu dung đem hy vọng Ký thác trên người của hắn Tất nhiên bởi vì Trần Trường sinh Trong ngày thường thường xuyên nhắc tới chính mình Nhưng hắn cũng không có cách nào để vào Chu Viên. Nhưng hắn biết Trần Trường Sinh sẽ không muốn nhìn thấy chính mình xuất hiện. Nếu quả thật gặp phải nguy hiểm không giải quyết được, Trần Trường Sinh tự nhiên sẽ rời khỏi Chu Viên. Con đường Bạch Thảo thẳng tắc mà khá dài, đi lại phía trên, sẽ trải qua bốn mùa biến hóa cực kỳ ngắn ngũi. Không bao lâu, Trần Trường Sinh đã trải qua Xuân Hạ Thu Đông. Sau đó gặp phải bão tuyết cuồng bạo Hắn hướng đầu kia của gió tuyết chạy trốn không ngừng sắc mặt còn tái nhật hơn cả tuyết Ngôi miếu sâu trong gió tuyết đã biến thành điểm rất nhỏ Lúc này đang thiêu đốt Trên con đường Bạc Thảo thì nơi 10 dặm có miếu Nơi trăm dặm có miếu Nơi ngàn dặm cũng có miếu Trần Trường Sinh cùng Thương Hành chu gặp nhau ba lần Chia ra ở trong ba ngôi miếu này Bất kể hắn có vào miếu ẩn nút hay không Cũng luôn luôn bị phát hiện Cũng có lẽ bởi vì địa phương thầy trò bọn hắn Chung đụng thời gian nhiều nhất Chính là tòa miếu cũ trong Tây Trữ Trấn Ba lần tao ngộ chiến ngắn ngũi mà hung hiểm Làm cho thương thế của Trần Trường Sinh trở nên nặng hơn Có chút yêu thú trí tụi tương đối thấp Giả tâm rõ ràng Không nhịn được hiện thân muốn giúp đỡ Trần Trường Sinh Bị đào kiếm của thương hành chu chém thành khối vụn Bãi cỏ bị máu của yêu thú nhuộm đỏ Hình ảnh nhìn rất máu tanh Cho dù thế cục nguy hiểm như thế Trần Trường Sinh vẫn không có ý định rời khỏi chu viên Bản thân mình rời đi Đem thương hành chu vây ở chu viên Đây không phải là lựa chọn của hắn Bởi vì như vậy không phải là đối chiến Hơn nửa thời điểm hắn mở lối đi không gian Rất có thể sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội Bởi vì nguyên nhân đó Hắn thậm chí không thử lợi dụng quy tắc của Chu Viên Để tiến hành không gian dịch chuyển Càng trọng yếu hơn Hắn vì muốn đánh bại thương hành Chúng mà chuẩn bị toàn bộ đều ở Chu Viên Trong những ngày tỉnh tư ở Lycum, hắn đã chuẩn bị rất nhiều. Chẳng qua những thủ đoạn này đều được thành lập trên cơ sở hắn có thể xuất kiếm. Nhưng mới vừa vào chu viên toàn bộ kiếm đã không còn vậy còn có thể làm gì? Hắn trốn tránh như vậy, khi nào mới kết thúc? Hoặc là nói hắn rốt cuộc muốn đi đâu? Tuyết rơi trên bãi cỏ bỗng nhiên trở nên có chút tối trầm. Đó là nguyên nhân do ánh sáng biến hóa Bóng đen khổng lồ bao phủ cả con đường cùng hoang dã phía trước Trần trường sinh như một làng khói xé gió tuyết lao ra Hướng chỗ sâu trong bóng đen lao đi Chu lăng ở nơi đó Đáy dày lưu lại dấu vết ở ngoài mặt đá xanh thô ráp khẽ mờ mờ Rìa ngoài mơ hồ có thể thấy vết rách giống như mạng nhện Gió rét gào thét dẫn dắt tay áo, thẳng tắt tựa như ánh đao Trần trường sinh không ngừng bay vút, rất nhanh đã đến giữa chua lăng Cũng là nơi cuối cùng của mộ đạo quen thuộc kia Năm đó nơi này từng có một cây xanh tên là đồng cung Hắn cùng với từ hưởng dung đối mặt với kim sĩ đại bằng bị nam khách đánh thức Còn có thú triều rất kinh khủng Kiếm trì tỉnh giấc Vạn kiếm thành long Chuyện xưa trong quá khứ cũng không xa cách quá lâu Nhưng đã có cảm giác như cách một thế hệ Kim sĩ đại bằng ở chốn củ của tú linh tộc hấp thu thiên địa tinh hoa Đang đợi thực sự trưởng thành Nam khách ở ly sơn hàng đêm lắng nghe kiếm ôm để thanh tâm Chẳng biết lúc nào mới có thể chân chính tỉnh lại Đám yêu thú trải qua mấy năm cuộc sống tốt đẹp Không biết qua hôm nay còn có thể tiếp tục được hay không Hôm nay đối thủ của hắn chỉ có một người Nói đến trình độ kinh khủng lại không kém chút nào Thậm chí càng thêm đáng sợ Đá vụn dọc theo tế đàn bị gió thổi lăn đi Chạm tới giày vải mới dừng lại Thương hành chung nhìn chung lăng Thần sắc trên mặt rốt cục có biến hóa Ta không biết ngươi chuẩn bị những gì ở nơi này. Hắn nói với Trần Trường Sinh nhưng tự như ban đầu ta đã nói, không có kỳ tiếp Trần Trường Sinh nói ta cho là dưới tinh không xuất hiện người như Chu Độc Phu, vốn đã là một loại kỳ tức. Bất kể đời sau đánh giá Chu Độc Phu như thế nào, rất nhiều người cũng sẽ đồng ý cách nhìn của hắn. Người mạnh nhất dưới tinh không Thật sự đánh khắp thiên hạ không có địch thủ Dĩ nhiên chính là kỳ tiếc Nghe được câu này Thương hành chú An tỉnh một lát Sau đó nở nụ cười Ngươi có biết vì sao vương chi sách không thích ta Nhưng lại nguyện ý tới giúp ta hay không Hắn nhìn trần trường sinh nói Ngươi có biết vì sao mấy lão già thế hệ chúng ta có thể lục đục với nhau Ngươi lừa ta gạt tính toán nhau nhưng thời điểm đối mặt với ngoại địch hoặc là nói bị buộc đến cuối cùng sẽ biểu hiện ra ý chí đối ngoại nhất trí hay không Trần Trường Sinh nói bởi vì các người có cùng chung trải qua Thương Hành chu Bình Tĩnh nói đúng vậy bởi vì chúng ta từng có cùng một địch nhân Trần Trường Sinh nói trước khi ta nghĩ đó là ma tột Thương hành chung nói ma tộc tồn tại đương nhiên là lý do để đoàn kết, nhưng quan trọng hơn vẫn là người kia. Trần Trường Sinh nói ta khó lòng hiểu được chuyện này. Thương hành chung nói bởi vì người kia cho chúng ta thấy rõ chính mình, thấy rõ lẫn nhau. Từ đó có thể thẳng thắng, cũng có thể tín nhiệm nhau. Trần Trường Sinh nói thấy rõ Các ngươi rốt cuộc là muốn cái gì Ư Thương hành chung nói đồng thời thấy rõ Tư tưởng chân thật của chúng ta Xấu xí đến mức như thế nào Bởi vì đây dù sao Cũng là một chuyện vô sĩ Trần Trường Sinh đã hiểu Chỉ có thể trầm mặt không nói Thương hành chung lạnh nhạt Nói ngươi cũng từng sát chua Nhưng so với chúng ta năm đó Chẳng qua chỉ là một trò đùa Tr trường sinh dết chính là chu thông năm đó những người đó gết là chu độc phu Nếu như nói hắn là kỳ tích chúng ta gết chết hắn không phải là kỳ tích thực sự hay sao thương hành chu ánh mắt rất lạnh lùng tựa như đang nhìn một người chết rất nhiều năm trước người kia đã bị bọn họ dết chết huống chi là Trần Trường sinh Bí ẩn nổi tiếng nhất kéo dài thời gian dài nhất ngàn năm qua Vào giờ khắc này đã nhận được giải đáp Phỏng đoán của rất nhiều người Chủ đề trong trà quán tử lâu trải qua hồi lâu vẫn không tan biến Vào giờ khắc này cuối cùng đã được chứng thực Không nghi ngờ chút nào Đây là bí mật tầm thứ sâu nhất trên thế giới này Trần Trường Sinh cũng rất bình tĩnh Hắn nhìn Thương Hành chu hỏi làm sao ngươi dám chắc là hắn thực sự chết rồi. Nơi này là lăng mộ của Chu Độc Phu. Hắn đứng trước cửa lăng mộ đưa ra vấn đề này. Cảm giác như đại biểu người trong lăng mộ để đặt câu hỏi. Gió rét phức động lên các sỏi nơi hoang dã, phát ra thanh âm tượng như ẩn chứa thời gian. Thương Hành chu hiếp mắt lại, Các bạn đang nghe chuyện tại truyenaudio.exe